Du Long tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Lồng Nhạc Bi chương Ba Tư Công Tôn Thông Thái à Công Tôn thay y phục rồi vội vã chạy ra ngoài Tiểu tứ tử, tử chờ ở bên ngoài Vừa nhìn thấy Công Tôn đi ra Nhanh chóng bổ nhào tới Ôm thắt lưng Công Tôn cọ cọ Công Tôn thấy bé rưng rưng nước mắt Cũng có chút đau lòng Vội vàng bế bé, bé lên Tiểu tứ tử, tử ôm cổ công tôn gọi Phụ thân Công tôn tiến đến Hôn lên quay hàm của đứa bé một cái Cũng còn kinh hãi chưa tan suýt chút nữa thì không thể thấy được tiểu tứ tử, tử rồi Lúc này Đại ảnh cùng phi ảnh cũng đã trở về Trong tay đại ảnh còn đang kéo lưu nhị hổ Bị đánh cho giờ sống giờ chết Đầu sưng so với đầu heo còn lớn hơn triệu phổ khẽ nhíu mày Đại ảnh vội vàng nói Hắn nhìn lén phi ảnh tỉ tỉ thay quần áo Nhị hổ vừa định nói Hú khống à Đã bị đại ảnh đạp cho một cước Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói Tâm nhủ Cho nên nói nữ nhân quan trọng nhất Chính là ôn nhu Có xinh đẹp hay không cũng chẳng sao à Tất cả mọi người không nói gì triệu phổ lắc đầu Từ ảnh sân tới hỏi Lưu Nhị Hổ Ai? Đẹp không? Có lớn hay không? Người muốn chết Đại ảnh một cước đem hắn đá văng Vương gia ta vừa nhìn thấy vài thứ dưới đáy nước Phi ảnh báo cáo với Triệu Phổ Thấy cái gì? Triệu Phổ hỏi Dông Phi ảnh trả lời Thật sự có dông Chỉn chiêu kinh hãi Thị ảnh nghĩ một chút Nói Đó là rồng giả Giả Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu Đúng Là rồng được điêu khắc bằng đá Bên trên hình như có ngọc lưu ly Rất lớn, rất giống thật Vùi lấp dưới lớp bùn bên trong đáy nước Bị đá đè lên Tao bơi vòng qua mới nhìn thấy Đột nhiên nhìn thấy thật là thiếu chút nữa Bị hù chết Còn tưởng rằng thật sự gặp được Long Vương gia Sau đó xem xét nửa ngày Mới phát hiện nó không nhúc nhích Mới nhận ra là con rồng giả Rồng điêu khắc bằng đá Công tôn sở cầm Hỏi Lưu Nhị Hổ Ngày đó các ngươi nhìn thấy Có thể là con rồng đá này không ơ Lưu Nhị Hổ so quay hàm bị sưng phù, Gật đầu Nói Ta cũng vừa thấy Chính là nó Ngay cả hình dạng cũng chưa từng thay đổi Nói đến đây Lưu Nhĩ Hổ phiền muộn thở dài Giậm chân nói Ai Vậy mà lại để cho một tảng đá nứt lửa Nhiều năm như vậy Nhiều người chết cũng vô ích Thực sự là ngu dại vô cùng Con rồng đá đó to cỡ nào Bạch Ngọc Đường hỏi Phi ảnh Rất to Rất to Phi ảnh nói Như một con thuyền, ta nghĩ chi ít cũng phải nặng mấy nghìn cân Chú thích một cân bằng 1 phần 2 kg Còn rồng to như vậy, muốn tung lên mặt nước thật không dễ dàng à Triệu phổ nói Có thể chỉ là trùng hợp Công tôn hỏi là do sức mạnh của tự nhiên Mà không phải do bất kỳ ai làm nên Trùng hợp Triệu Phổ có chút khó hiểu Hỏi Giải thích như thế nào Lưu Nhĩ Hổ không phải đã nói sao Trước khi bọn họ thấy rồng Đã nghe được một tiếng nổ Mà lại cảm thấy đất dung núi chuyển Công Tôn nói Ta từng xem qua Trên sách sử cũng có ghi chép giống như vậy Tại Sơn Cốc hoặc Thủy Đàm Sau một tiếng nổ Lại có đất núi dung chuyển cự thạch dưới đáy Thủy Đàm Hoặc thậm chí là cự thú Cũng sẽ bị chấn động đẩy ra Mà những người không hiểu rõ chân tướng lại tưởng là thần thánh gì đó hiển linh Ờ Nói như vậy nghe già còn có chút đạo lý Triệu phổ gật đầu Liễu đại tiên kia Có phải nhờ nghe được những tin đồn như thế này Cho nên năm đó mới đến lừa bịp Bất quá Cũng không chỉ một mình hắn Triển chiêu suy nghĩ một chút Hỏi Lưu Nhị Hổ Nhà của Liễu Đại Tiên kia ở đâu? Hắn nổi tại Hà Gian Phủ Lưu Nhị Hổ nói xong Chợt nghe triệu phổ lên tiếng Sáng mai đi xem sao Nói xong đột nhiên ngẩng đầu Bịch một tiếng Công tôn sửng sốt Chỉ thấy một hắc y nhân Đột nhiên rơi xuống trước mắt mọi người Người này nằm bẹp trên mặt đất Rất rõ ràng là sơ ý rơi xuống hoặc là bị người ném tới. Triệu Phổ nhíu mày hỏi làm sao vậy? Vương gia hắn muốn chạy. Lúc này rừng cây truyền đến một thanh âm dường như muốn về báo tin. Triệu Phổ gật đầu, công tôn có chút khó hiểu hỏi ai đang nói chuyện? Triệu Phổ cười cười nói. Ám vệ Công tôn sừng sốt Nhìn bọn họ một chút Lập tức minh bạch Nói Ngờ Người ngoại trừ có ảnh vệ còn có ám vệ Thảo nào lúc nãy triển huynh cùng bạch huynh hỏi Người tổng cộng có bao nhiêu ảnh vệ Thì ra các người đã sớm biết Có người khác đi theo chúng ta Triệu phổ cười cười Nói Còn mò sách đồ óc lanh lợi à Đang khi nói giả ảnh đã đi tới Lật hắc y nhân kia lại Hắc y nhân nọ không thể động đậy Xem ra lại bị ám vệ điểm huyệt Kéo khăn che mặt của hắn xuống nhìn Người này khí chất tự hồ không phải là người trung nguyên Công tôn vươn tay Chỉ chỉ vùng dưới cằm của hắn Nói Giống như thường hay đội mũ Vết hẳn của dây mũ loại này không gặp nhiều lắm Là người cao ly phải không? vết giấy mũ mà những người đó thường ngày đội có chút giống triệu phổ hỏi hắn chòng mắt của người nọ đảo đảo triệu phổ hiểu rõ quả nhiên theo chúng ta làm cái gì từ ảnh đạp hắn nói nói thật đi không thì đem tay chân người đều cắt bỏ từ ảnh đã quen dọa nạt người khác như vậy tiểu tứ tử ở một bên thì lại bị dọa sợ Ké vào trong lòng công tôn hỏi Phụ thân Phải cắt dụng tay chân sao Tất cả mọi người nhìn tự ảnh Tự ảnh cũng muốn cắn đầu lưỡi của chính mình Vội vàng lừa tiểu tứ tử Nói Tiểu tứ tử à Người nghe lầm rồi Là cắt móng tay mọc dài ra ở trên tay chân hắn á Tiểu tứ tử chớp chớp mắt Hỏi Móng tay Đúng vậy Tự ảnh chìa chìa móng tay Nói Móng tay dài quá thì phải cắt bớt Một chút cũng không đau Tiểu tứ tử, tử gật đầu Nói ngon Tuy rằng có vẻ mơ hồ Nhưng đã hết sợ Triển chiêu ở bên cười hắn Được à Tự ảnh lau mồ hôi Giả ảnh ở một bên bổ sung Bản lĩnh lấp liếm lật lòng Tự ảnh là thiên hạ đệ nhất Tiểu tứ tử, tử, có đói bụng không? Phi ảnh tía đến gần vươn tay, cười hỏi Tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn chút gì đó, có được không à? Tiểu tứ tử, tử từ nhỏ chưa từng thân cận với phái nữ Đối phi ảnh cảm thấy tò mò Là một vị tỷ tỷ xinh đẹp nhưng lại có chút mắc cỡ Công tôn đem tiểu tứ tử, tử giao cho phi ảnh Nói Tiểu tứ tử, tử cùng tỷ tỷ đi chơi đi Tiểu tứ tử được phi ảnh ôm, đại ảnh cũng hân hoan vui vẻ đi theo. Tiểu tứ tử dựa vào lòng phi ảnh, cảm giác... nhau, ngực hảo mềm nhau. Thấy tiểu tứ tử đi, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Tử ảnh lại đạp lên mật thám kia một cước, nói, nói, không thì cắt tay chân người. Người nọ vẫn như trước không có phản ứng, Công tôn cảm thấy bất thường Đi qua ngồi sổm xuống Giơ tay nắm chặt cầm hắn nhìn nhìn nhíu mày lắc đầu Nói Đừng hỏi nữa Không có lưỡi Tất cả đều nhíu mày Thực tản nhẫn Bất quá đó cũng là một biện pháp bảo mật rất tốt Vậy viết đi Từ ảnh tìm bút Triệu phổ nói Quên đi Không hỏi á Từ ảnh cảm thấy thật đáng tiếc. Khi người nói với hắn, hắn một chút cũng không phản ứng. bạch Ngọc Đường nói, Tựa hồ không hiểu tiếng Hán. Đây cũng quá cẩn thận rồi. Dạ ảnh vươn tay lục lọi trên người hắn một hồi, tìm ra được một ống trúc nhỏ. Mở ra, chỉ thấy bên trong có một cuộn giấy. Rút ra nhìn, chỉ thấy bên trên có dòng chữ viết ngang, như là văn tự cao ly nhìn không hiểu bên dưới là hoa văn dựng thẳng giống như hình vẽ hoặc như là chữ vương gia giả ảnh đưa qua cho triệu phổ triệu phổ liếc mắt nhìn lại xem triển chiêu vào bạch ngọc đường một bên cả hai song song lắc đầu không nhận ra công tôn vươn tay ý bảo triệu phổ đưa cho y triệu phổ có chút không tình nguyện tâm nói Thư ngốc sẽ không ngay cả văn tự cao ly cũng đọc được chứ? Nhưng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa qua. Công tôn cầm lấy đưa đến trước mắt nhìn, liền ngây ngẩn cả người. Thế nào, thư ngốc? Triệu Phổ tiến đến hỏi, không đọc được. Công tôn nhíu mày nói: Này, nguy! Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu vô thức liếc mắt nhìn nhau. Công tôn tự hổ phát hiện được cái gì đó tiên sinh Là gì vậy Tự ảnh cùng giả ảnh đã rất quen thuộc Với công tôn Sấn tới hỏi Bên trên là một dòng chữ cao ly Ý là viết trên bề mặt Công tôn nói Viết trên bề mặt triển chiêu sửng sốt Lập tức có phản ứng Nói Ngo Đây là một bản mẫu Những người đó muốn tìm một thứ gì đó mà phía trên có những miêu tả ký tự trong bản mẫu này. Ký tự này có ý nghĩa gì? Thấy thế nào cũng giống như là văn tự của Yến Quốc mà vừa rồi chúng ta nhìn thấy trên thân cây. Bất quá, hình như không phải những chữ đó. Đúng. Công tôn gật đầu. Không phải những chữ vừa rồi. Chuỗi ký tự này là tên một quyển sách. Sách. Triệu Phù hỏi. Sách gì mà quan trọng vậy Yến chiến phổ Công tôn trả lời Lời vừa ra khỏi miệng Tất cả mọi người ngây ngẩn Triệu phổ cầm lại tờ giấy nhìn một lát Hỏi Yến chiến phổ không phải chỉ là một thuật lại sao Dĩ nhiên thực sự tồn tại Cái gì á Tự ảnh khó hiểu hỏi triệu phổ Vương gia, Yến chiến phổ là cái gì Giả ảnh có chút bất đắc dĩ, vơ vỗ hắn. Người mang đao đánh giặc nhiều năm như vậy, ngay cả yến chiến phổ cũng không biết ơ. Nói đi. Tự ảnh tung tung giả ảnh, lại kéo kéo công tôn. Nói. Nói nghe một chút, cái gì khó lường gì đó ơ. Ta chỉ nghe nói đó là một bản binh thư. Triển chiêu nói, có người nói là thần vật, Bạch Ngọc Đường gật đầu Vật quá Sau đó lại có người nói là thất truyền Cũng có người nói là căn bản không có quyển sách này Yến chiến phổ Là do một vị tướng quân của Yến quốc năm đó Hàm Yến viết Công tôn giảng giải Tuy rằng ghi chép đều là chiến sự Kỳ thực cũng không hẳn vậy Đó là một chiến sách Chủ yếu là viết rõ Yến quốc làm sao Tận dụng địa thế Cùng những vị trí hiểm yếu của các nơi trong phương Bắc Đánh tần quốc Nhờ đó trở thành nước đứng đầu thất hùng Đồng thời thống nhất vùng trung nguyên Thần như vậy à Tử ảnh hỏi Vậy Quyển sách cũng là gạt người thôi Sau đó Yên Quốc không phải đã bị Tần Quốc diệt sao Đó là bởi vì Thái tử Đan không nghe lời hàm yên kiến nghị nghỉ ngơi lấy sức Hào hào chuẩn bị Liên hợp với nước khác Hợp lực phá Tần Mà lại tìm một thích khách kinh kha đi ám sát Tần Vương Doanh Chính Sau đó thất bại cũng cho tần quốc Mượn cớ diệt yến Vì vậy mang tới họa sát thân Công tôn nói Có người nói Năm xưa Gia Cát Võ Hầu đã từng nghiễm nhiên Tìm được vài miếng thẻ tre Trích dẫn một phần tự yến chiến phổ Võ Hầu xem xong khen ngợi hàm yến Túc trí đa mưu Ông nói đối với người phương Bắc Chỉ cần hơi có thế lực Đoạt được phần yến chiến phổ này Đều có thể thống nhất một vùng trời Thần kỳ như vậy Từ ảnh có chút nghi ngờ. "Địch xác." Triệu Phổ nói, "Chiến thuật trên yến chiến phủ không phải mưu kế, mà là dựa theo địa hình để bày binh bố trận phi thường thực dụng. Mặc dù đã qua trăm nghìn năm, nhưng sơn xuyên đại hà này cũng không có nhiều biến hóa. Nếu quyển sách này có thật, người Cao Ly kia vô cùng muốn đạt được." "Đúng vậy." Trần Triêu cũng nhíu mày. "Người Cao Ly ở Bắc Bộ có thể dựa theo chiến pháp mà yến Chiến Phổ ghi lại để đánh đại tống ta. Người Cao Ly này đừng xem hiện tại ngoan ngoãn, một khi thời cơ chín muồi nhưng sẽ là một đại phiền toái. Triệu Phổ nhíu mày, thở dài, nói... Thái tử Cao Ly phác mẫn cát này, đừng thấy tuổi không lớn, xem ra cũng cùng loại người như Gia Luật Minh, Lý Nguyên Hạo, dã tâm đẩy sẫy à... Vì sao mật thám lại đi theo chúng ta, lại mang theo thứ này trên người?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi. "Hay là lần này người Cao Ly đến chính là vì muốn tìm bản yến chiến phổ này?" Triển Chiêu suy nghĩ một lát, nói: "Địch Sa khả nghi. Ta biết chuyện gì đã xảy ra với con rồng kia." Công Tôn đột nhiên nói, tất cả mọi người xem mặt nhìn y. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Công tôn cười cười, nói, có còn nhớ vừa nãy trên thân cây có văn tự Yến quốc, thất công chúa Cơ Mẫn? À, oh. triệu phổ thoáng cái phản ứng được, nói, đúng rồi, hàm Yến có một hồng nhan chi kỷ, chính là Yến quốc thất công chúa Cơ Mẫn. Đáng tiếc sau đó, Cơ Mẫn bị Yến vương gả đi nước khác hòa thân, Hàm Yến tự nguyện đi theo hộ tống Khi ly khai Yến quốc Hàm Yến giết chết tất cả hộ vệ tùy giá Đoạt đi cơ mẫn Sau đó Yến vương tức giận Phái đại lượng nhân mã đuổi theo Hai người đó về sau mai danh ẩn tích Sẽ không... Hai người đó đến nơi này Cung tôn có chút bất ngờ Đừng thấy triệu phổ bình thường có vẻ vô học bất trị Đối với thi tử ca múa hoàn toàn không có hứng thú Nhưng vừa nhắc đến lịch sử Đặc biệt từng chiến dịch, từng danh tướng Hắn hầu như đều thuộc lòng như cháo Chỉ nhớ tốt đến dọa người Quả nhiên là anh tài trời sinh sao Có người nói Hàm Yến phi thường say mê cơ mẫn Bởi vì cơ mẫn là công chúa Cho nên đã xây dựng cho nàng một tòa thủy tinh cung Bất quả không biết thật hay giả Nhưng con rồng bằng ngọc lưu ly kia Rất có thể là năm đó lưu lại Tông Tôn suy nghĩ một chút Nói Chẳng lẽ Yến chiến phổ cũng ở chỗ này Mọi người đưa mắt nhìn nhau Đều nghĩ Đây là lời giải thích tốt nhất Đồn đãi về Long Vương Để thôn dân rời xa nơi này Bạch Ngọc Đường nói Cũng là để dễ dàng tìm kiếm sau Ý của Bạch Huynh là Liệu đại tiên kia lừa gạt là thư yếu Mục đích chính là tìm Yến chiến phổ Triển Chiêu hỏi, Bạch Ngọc Đường gật đầu, mỉm cười. Hơn nữa, Liễu Đại Tiên kia cùng tên mật thám này, phong trưng cùng là một bọn. Mọi người suy xét một chút. Định xác tự hồ có chút ẩn tình. Trời cũng sắp sáng. Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: "Chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đến khi trời sáng sẽ vào hào gian phủ." Đi tìm liễu đại tiên kia rồi tính tiếp Mọi người gật đầu đồng ý Phi ảnh cũng ôm tiểu tứ tử trở về Công tôn vươn thay tiếp nhận Thấy khóe miệng tiểu tứ tử Còn có một tầng đường phấn Liền lau miệng cho bé Chợt nghe tiểu tứ tử hỏi Phụ thân Vừa nãy sao ngươi lại nhảy vào sông nha Công tôn sửng sốt Triển chiêu cũng nghĩ đến Nói Đúng rồi vừa nãy đại ảnh cũng ta nhìn thấy một điểm trắng đại ảnh nhanh nhẩu tiến lên kể vừa hỏi phi ảnh tỷ người cũng ở trong nước có thấy không phi ảnh nhíu mày lắc đầu khó hiểu hỏi cái gì điểm trắng là nhìn lầm thôi lưu nhị hồ nhỏ giọng nói thầm ta sống ở đây mấy chục năm cũng chưa thấy qua điểm trắng nào cả ạ Cũng không phải là nhìn lầm Công tôn cũng mỉm cười Nói Ta biết đó là cái gì